mươi ba chiến hậu ảnh hưởng nhẫn r ơ i biến động mỹ nato ta đây cái làm lão sư thật là vô dụng còn tuyệt không phụ trách nhiệm ngươi liều mạng chiến đấu thời điểm ta không ở sau khi ngươi chết ta ngay cả ngươi thê tử đều không thể cứu trở về từ cái này cũng bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy có điểm tâm bùi ý lạnh đứng lên đặc biệt muốn đạo t r ư ớ c xạ r ù tổ bị thậm chí còn cổ nổ hạ cao tầng ở nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ vừa mới chết thời điểm liền âm thầm cầm cựu cỡ t ì nạ làm lợi thế cử động càng làm cho tâm hắn hàn cực kỳ mỹ nạ t ổ ngươi thê tử ta tạm thời không cách nào cứu trở về chỉ mong dịch thần thực sự sẽ giống như ở ngươi chết phía trước đáp ứng ngươi như vậy buông tha cỡ t ì nạ nếu không coi như liều mạng ta đây cái mạng ta cũng sẽ cùng dịch thần đồng quy vô tận dì dì giả không phải là không muốn lập tức sát tiến đi nhưng hiện tại sát tiến khứ trừ bồi thượng chính mình ở ngoài căn bản không cứu lại được gũ dù mạ kỳ cờ tì nạ thậm chí cái này phút chốc dì dì giả cực kỳ lo lắng nếu như mình chết gũ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ làm sao nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ vừa mới chết cờ tì nạ đã bị cổ nổ hạ cao tầng bị đệ tam hổ cả làm uy lợi thế mà đối đãi giả sử hắn đã chết phòng t r ư ờ n g bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả đi hiện tại ta duy nhất có thể làm là đem bọn ngươi hải tử chiếu cố tốt lúc này đây ta đây cái làm lão sư sẽ không như thế không chịu trách nhiệm hải tử của ngươi ta sẽ tự mình nuôi nấng lớn lên ta tin tưởng hắn chẳng những sẽ kế thừa ngươi di trí vì báo thù hắn luôn luôn một ngày càng biết vì ngươi đem cờ ti nạ đoạt lại dĩ dĩ dạ tự mình một người ngồi ở trên sa mạc ước chừng ngồi mấy canh giờ mực có đứng dậy ly khai sa mạc làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn chiến đấu cuối cùng chiến quả rất nhanh thì chuyển khắp nhận giới xuất nhập d ữ liệu là vẫn giữ cho không bị bại có thể nói bất bại truyền thuyết cổ nổ hạ lúc này đây chẳng những bị người đánh tới cửa nhà tức thì bị làm cho ký kết chiến bại hiệp nghị chẳng những thua rất bất bại truyền thuyết danh tiếng càng là phải bồi thường xa ẩn một khoản vật liệu chiến tranh làm chiến bại bồi thường tin tức này vừa ra nhất thời đưa tới hết thẻ chú ý cuộc chiến đấu này thế lực cường g i ả một mảnh xôn xao bọn họ đều không nghĩ đến cổ nổ hạ thế mà lại thua nhưng những n à y thế lực người phái người đi cổ nổ hạ dừng dẫm chứng kiến phát sinh trận này chiến tranh chiến trường chứng kiến cái này có thể nói hủy diệt hết t h ể lực lượng tạo thành phá hư sau đó những thư này thế lực đều không hề kinh ngạc lúc này rất nhiều tiểu quốc tiểu nhẫn thôn cũng bắt đầu đang suy nghĩ chỗ đứng vấn đề đến tột cùng là đứng ở cổ nổ hạ bên kia vẫn là đứng ở xa ẩn bên kia cổ nổ hạ chiến bại không phải cổ nổ hạ quá yếu mà là dịch thần quá giảo hoạt quá cường đại dù chỉ c ả biết được chiến tranh toàn bộ quá trình đặc biệt dịch thần cùng nạ mì c ả giờ mì nạ tổ phu t h ê quá trình chiến đấu cùng đi đánh bất ngờ rút lui xa nhẫn kết quả thời điểm càng là liên tục cười khổ hắn không phải là không muốn phái người nhiều hơn đi đánh lén rút lui xa ẩn chiến đấu mà là hắn không ai có thế phái liên tục hai lần đại chiến nham ẩn thôn tổn thất nặng nề rất nhiều nị dạ đều p h ả i đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy kinh phí để đền bù nhận thôn tổn thất mà làng cắt cũng có một bộ phận chiến lược đang ngó chừng bọn họ m u ố n dâu diếm được làng cắt ánh mắt khả năng liền không cách nào phái quá nhiều người càng làm cho sủ chỉ cạ b u ồ n bực là ở làng sương mù cư nhiên cũng phái ra vào tới chặn lại bọn họ để đi tập kích xa nhẫn nị dạ đội ngũ số lượng thì càng ít b u ồ n bực không chỉ là sủ chỉ cạ i ả i cạ cũng là như vậy phái đi ra ngoài nhiều như vậy tinh anh không có tập kích đến xa nhẫn không nói còn tổn thất nặng nề thậm chí ngay cả đệ đệ của mình đều bị đánh mặt mũi bầm dập trở về không công bỏ lỡ dễ giết như vậy chết dịch thần suy yếu xa ẩn cơ hội có thể nói là để dạy cả buồn dầu thổ huyết g â y t ẩ m nữ nhân nếu như là người nữ nhân này gây trở ngại lời nói chúng ta có thể phái ra càng nhiều hơn vân nhẫn đi đánh bất ngờ dịch thần bọn họ được rồi nữ nhân kia tên gọi là gì lôi ảnh gầm hét lên mẹ tờ ru mi nghe nói là làng sương mù trẻ đệ nhất ở giữa xuất sắc nhất giải ca ngại bên trái tay trái đa dị nói rằng ngươi cho ta ngu si sao nữ nhân kia như vậy tuổi trẻ thực lực cứ như vậy mạnh nếu như còn không phải vụ ẩn trẻ đệ nhất người mạnh nhất mà là còn có mạnh hơn người hiện tại vụ ẩn phòng t r ư ờ n g không nói nhất thống n h â n giới nhưng ít nhất đều đã trực tiếp đánh tới g i ả i cá nhìn về phía thổ thay mặt hỏi ngươi nói chúng ta bây giờ đối với x a ẩn phát động chiến tranh sẽ như thế nào nếu như cùng nham nhẫn liên hiệp nói phần thắng rất cao đơn độc nói phần thắng hơi thấp coi là x a ẩn lúc này đây đại chiến tổn thất x a ẩn thực lực hay là không kém gì chúng ta thổ thay mặt nói ra g i ả i cá đại nhân ngươi nên xem qua dịch thần ở trên chiến trường đánh ra vết tích lực lượng như vậy thật là đáng sợ vốn đang có thể thừa dịp hắn bị thương xuất hiện t r ù n g l ậ p tay nhưng nghe nói đi về trên đường sẻn rủ công chúa mang đi hắn lấy làm tay công chúa chữa bệnh nhận thuật dịch thần rất nhanh thì có thể bình phục mà chúng ta phát động chiến tranh khó bảo toàn vụ ẩn sẽ không nhúng tay vào dù sao lúc này đây chúng ta đánh bất ngờ bộ đội chính là vụ ẩn chặn lại cái này dịch thần ta thực sự không biết nói như thế nào hắn tốt như thế nào cùng hắn dính l i ễ u quan hệ sự t ì n h xui xẻo luôn là địch nhân của hắn ngại buồn bực thở dài một tiếng rõ ràng có đối phó hắn cơ hội tốt nhưng để cố kỵ trùng điệp luôn luôn cường ngạnh ra ca đều có chỗ cố kỵ chớ nói chi là lao luyện thành thục sù trì ca khiên vừa chạy toàn thân chiến tranh không phải tốt như vậy phát khởi một ngày khai hỏa chiến tranh quá mức xuất nhập dự liệu sự t ì n h sẽ phát sinh ngài mới vừa leo lên ra cả vị không lâu sau còn không đạt được giống như dịch thần như vậy nhất ngôn ký xuất toàn bộ nhận thôn tuyệt đại đa số người đều sẽ hưởng ứng tình trạng hán chính là muốn liều lĩnh phát động chiến tranh t hưởng ứng nhân có bao nhiêu đều là không thể biết được ở đây giải ca đại nhân x a ẩn hiện tại so với phía trước suy yếu rất nhiều cô nô hạ cũng là như vậy nếu như cứ như vậy bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc đa d ì giọng nói tuy là dương dương lười biếng cực kỳ không nhiệt tình nhưng ánh mắt lại t ì n h quang lóe lên ta cũng biết đáng tiếc nhưng thổ thay mặt lời nói đến mức không sai chiến tranh không phải muốn đánh nhau là có thể đánh nhau x a ẩn là suy yếu nhưng chúng ta làng mây có thể tốt bao nhiêu đầu s ủ chỉ cả cái k i a cái lao đầu có thể hay không cùng chúng ta liên quân đối phó x a ẩn cũng là một cái vấn đề đây d ả i cá mặc dù rất muốn lập tức cùng dịch thần l i ề u mạng nhưng bất đắc dĩ hắn không thể làm như thế đáng tiếc gã đạ dị vẫn cảm thấy tiếc nuối không gì sánh được chưa chắc thổ thay mặt lắc đầu cô n ộ hạ lúc này đây chiến bại không phải thực lực bọn hắn bại bởi x a ẩn thực lực bọn hắn là thắng được x a ẩn chiến bại nguyên nhân là dịch thần xuất nhập dữ liệu chém giết nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ bắt được cờ tì nạ phá hủy cổ nổ hạ tối cường tổ hợp để siêu trả cờ dạ ả pháo soi như sắt vụn đàn d ộ còn mở một cái hư mới đầu đưa tới dịch thần cầm thôn dân cùng cổ nổ hạ đời kế tiếp tới uy hiếp cổ nổ hạ nếu không cổ nổ hạ sẽ không thua cầu thả cầu v ộ t tốt